bản đăng đề câu chuyện ma thối đền tác giả thiên hạ ba sướng tập thứ 5 mộ hoàng bí tơ chương thứ 12 khắc luân tà kỳ dưới bầu trời đêm quà giọng đọc của Nguyễn Thành Theo thuận ngon tay chỉ của lão Dương Bì Tôi bất giác ngợn đầu để nhìn bầu trời không Tầng mây nặng nề trên đầu chúng tôi đùn đến tận chân trời Trong đầu tôi không ngừng vang lên câu nói cuối cùng của ông ta Còn dòng ấy ở trên trời Nói xong những lời ấy Lão Dương Bì cũng không nói thêm gì nữa Lặng lặng sang một phía đi giết dê Tôi bần thần nhìn lên bầu không Ngẩn ra mất một lúc Trong lòng vẫn nửa tín nửa ngờ Những lời ông vừa nói Lúc này trên thảng nguyên bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên, mọi người đều hò nhau giúp công giúp sức chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Tôi cũng không tiện hỏi gặng nữa, liền quay lại với đám thành niên trí thức. Việc giết xúc sinh ở vùng dẫn du mục này có rất nhiều cấm kỵ. Chẳng hạn giết mổ xong, tuyệt đối không được nói những lời kiểu như tiếc quá hay thà không giết còn hơn, vì một khi tốt lên những lời ấy, linh hồn bọn gia súc sẽ ở lại tác quái. Hơn nữa bò hoặc ngựa dùng để cưỡi Hay gia súc giúp người làm việc, nhưng con cái đang đẻ, đang cho sữa nhất loạn đều không được giết. Ngoài ra vì thành niên trí thức đều là người nơi khác đến, dân du mục rất ít khi cho chúng tôi giúp họ giết mổ gia súc. Nhưng chuyện lột da xẻ thịt, cùng cố gắng không để cho thành niên trí thức lại gần xem. Vì vậy khi lũ bò ngựa đã về chuồng quay, thì bọn thành niên trí thức cũng chẳng còn việc gì làm nữa, chỉ biết ngồi xuồng đợi cơm. Mà đêm cuối cùng cũng buông xuống. Bầu trời như cái lòng phù chụp tứ bề, trên thẢ nguyên một đống lửa lớn, đốt lên chiếc một căn lều. Những người dân du mục lần lượt bưng lên những khay lớn, đựng đầy các món đậm đà bản sắc của người Mông. Làm nguyên một bữa tiệc dề, các món kiểu như dồi tiết dê, nậm dê, chúng tôi đều chưa được ăn lần nào. Giờ người thấy mùi ngọt ngào đặc biệt lan tỏa khắp bầu trời đêm, đứa nào đứa nấy đều không ngừng nuốt nước bọt ừng ực. Tôi và tiền béo buổi trưa đã không ăn cơm. Thầy bảo nhiều món Ngón tay không nhịn được cứ giật tưng tưng. Tỳ Mẹo đang định thò tay bắt một miếng dê tùng xẻo ăn, liền bị Lao Dương Bỉ lấy cái nọ điếu đập cho một cái rụt về. Thì ra còn phải mời các vị cán bộ ở xa về kia, nó mới cầu với mọi người nữa. Cán bộ nói chuyện thì câu không ngoài nhà đi nhai lại những lời cũ rích hay nói cho các buổi meeting hội nghị. Tài cán bộ họ nghe ấy, khoảng hơn 30 tuổi, cương mặt gầy guộc thêm đôi kính cận dày cộp, mặt mũi trông cũng có vẻ dáng cán bộ già phế. Nhưng kỹ thực anh ta chẳng phải lãnh đạo lãnh đích gì hết, mà chỉ là nhân viên văn thư được cấp trên phái đến viết một bài báo cáo về khu chăn nuôi gừng mẫu. Bản thân anh ta cũng không ngờ đến Thảo Uyết lại được đãi ngộ cao thế này. Mà đám dân dư mục thì đã bao giờ gặp lãnh đạo đâu, cứ một mừng gọi anh ta là thủ trưởng, thành thử cũng nửa sướng nửa lo vì đừng tiếp đãi trọng thể quá, một mừng cứ đòi mọi người phải gọi mình là lão nghi. Người Mông Cổ coi niệm phương Tây là quý nhất, người cao tuổi là được tôn trọng nhất. Vậy nên mời lão Nghe ngồi vào vị trí tôn quý nhất ở phía Tây. Rồi một vị tuổi cao bưng chén sừng bò, ha lên mấy câu chúc mừng. Đinh Tô Điểm sống trên thảo nguyên hơn nửa năm, đã học được một ít tiếng Mông Cổ, bèn dịch cho chúng tôi nghe. Đại ý rằng: Rượu đầy là cái tình của ngũ cốc, người Mông Cổ dâng rượu cho khách là dâng điểm hoàn nghênh và kính trọng. Tôi và tiền béo đều chẳng hứng thú gì, với nội dung của bài ca chúc rượu ấy, chỉ chợn mắt lên nhìn chòng chọc, chọc vào cái đùi dê đang nướng chảy mỡ xèo xèo, trong lòng mong ngóng ông già kia mau hạ trò xong, rồi lại đợi lão nghê nói nhà mây cầu cho qua chuyện là chúng tôi có thể rời được rồi. Lão nghê theo đúng tập tục địa phương, lấy ngón tay áp úp dành chấm rượu, búng ba cái lên trời, xuống đất và đốn lửa, rồi lại đưa mồi nhấp một chút, sau đó mới bắt đầu nói Trước tiền đặc mấy câu chỉ thị tốt cao, rồi khen ngợi địa thế khu này đẹp, cuối cùng vẫn không quên nhắc đến những thành niên trí thức ở đây. Nói cái gì mà thanh niên trí thức đến thảo nguyên vậy ra sức rèn luyện. Đồng thời với việc thúc đẩy sản xuất, công nông dân và mục dân làm cách mạng, nhất định phải tăng cường học tập chính trị, thường xuyên tổ chức họp kiểm thảo đời sống, kịp thời tổng kết tư tưởng, kịp thời tiến hành phê bình và tự phê bình. Lão nghe ấy nói cọc cả cọc cảnh như bánh xe bò, được hai ba chục phút Có lẽ nói nhiều quá cả anh ta cũng thấy đói, bây giờ mới khoát tay để mọi người bắt đầu nhập tiệc. Người mông cổ uống rượu như nước lã, tất cả đều dùng bát lớn. Người nào tửu lượng kém thấy tình hình kiểu đó thì cũng sợ vãi cả ra. Lúc ấy dân dùng một người nào cũng muốn kính rượu thủ trưởng, lão nghề uống kém mới nửa vòng đã bất tỉnh nhân sự, phải có người khiêng về lều. Trong nhóm thanh niên trí thức cũng không có mấy người uống giỏi. Không dám theo đám dân du mục chơi hết bắt này đến bắt khác, bèn rứt khoát lấy một ít thức ăn, giả đốt một đống lửa nhỏ hơn ở bên cạnh ăn riêng. Dân du mục biết thành điền trống độ địa tiểu lượng kém, không ai đuổi theo ép chúng tôi đấu rượu, mà họ cũng thoải mái vì không có người ngoài quấy nhiễu. Dân du mục uống nhiều rồi, là cái ghét họ, ăn đường chừng một nửa, không rõ tiếng đàn đầu ngựa của ai réo rắt vang lên. Tiếng đàn như rầu rĩ thầm thì, lại hùng hậu thể lượng, ẩm sắc khỏe khoắn vàng mãi cả bầu không. 11 thanh niên trí thức chúng tôi ngồi quanh một đống lửa khắc bên cạnh, trải nghiệm cuộc sống thảo nguyên. Ngược giời lửa ấm, lưng chắn gió lạnh. Nghề tiếng đàn đầu ngựa, ai nấy đều gần người bần thần. Tôi định đứng dậy sang phía bên kia Xem ai kêu đàn đầu ngựa mà hay thế Nhưng Đinh Tư Điểm ngăn lại Nói Không cần trẻ em cũng biết rồi Chắc chắn là tiếng đàn của ông lão Dương Bi rồi Tuy ông ấy là dân miền Tây Bắc đến đây Nhưng không chỉ hát được điệu Tân Xoáng Đến Tín Thiên Du Mà sống trên Thảo Nguyên mấy chục năm Tới đàn đầu ngựa của ông ấy cũng có thân vận lắm Mình thấy nhất định là tiếng Di Đã đem hết những âm sắc đẹp nhất Của Thảo Nguyên Khắc Luân Tà Kỳ ăn cho cái đàn đầu ngựa của lão Dương Bi ấy cả rồi. Cô nói xong liền đứng dậy, nhai một điệu theo tiếng nhạc. Đình từ điểm hồi trước là nòng cốt văn nghệ, nhảy múa hát ca không món gì là không xuất sắc. Lúc nào cô cũng muốn được gia nhập đoàn văn công quân đội, nhưng vì gia đình có quan hệ với hải ngoại nên không được như nguyện. Giờ đây đến Thảo Nguyên, vũ điệu của người Mông Cổ vừa học đã giỏi ngay, lúc này còn giống người Mông Cổ hơn cả người Mông Cổ nữa. Vũ điệu của gầy mông cổ rất đẹp, tiết tấu không nhanh, chủ yếu là dùng ngôn ngữ cơ thể để ca ngợi vẻ đẹp của Thả Nguyên mỹ mông và thể hiện tư thái của hồng ưng bay lượn, tuần mã từng vó lạo đi. Chúng tôi say mê ngắm nhìn đi tư điểm nhảy múa, hoàn toàn quên bẵng đi mất mình đang ở đâu. Tiếng đàn đã ngừng lại mà thần hồn vẫn đắm chìm trong ấy, quên mất cả nhớ già vỗ tay hoan hô. Thường có câu rằng, vạn sự khốc chẳng thành, rượu trong tay. Một đời mấy dịp chăng chéo trên đầu. Trên thảo nguyên trời cao chang sáng, chừng đống lửa cháy phừng phực, mọi người hoan ca hoan vũ, nâng chén uống cạn, cả đời này liệu có mấy lần cơ hội như thế này đâu chứ. Thành điền trí thức được phân đến các khu khác nhau, thường ngày rất hiếm có cơ hội gặp mặt, nên rất trân trọng dịp tụ hội này, hết người này đến người kia lên biểu diễn tiết mục, không nhảy thì cũng hát. Cuối cùng Đinh Tư Điểm kéo tôi và Tiền Béo ra, nói với cả bọn: "Mọi người hoan nghênh bác nhất và khai tuyên đến từ Liên khu Hưng An nào." Mấy nam nữ thanh niên trước tức ngồi đó đều vỗ tay cổ vũ dần dần. Tôi với Tiền Béo đưa mắt nhìn nhau, cái này thì hơi khó xử thật. Chúng tôi tham gia lao động hình như cũng có nhảy múa cũng thần gì đấy, nhưng không ra điệu như trên thảo nguyên này. Hát trò nhảy múa đều không nên. Thế này thì không phải là làm mất mặt anh em chúng tôi sao? Chúng tôi xưa nay chưa bao giờ biết đến đánh trống thu quân là gì. Huống hồ lại còn đứng trước mặt đinh từ điển nữa. Thở nghi ngợi giây lát, bên này ra một kế. Tôi nháy mắt với tuyển bé một cái. Cậu ta lập tức hiểu ý ngay, âm hai tay xuống đất ra hiệu với mọi người hãy im lặng, rồi nói với cả bọn. Mọi người, im lặng một chút, chúng ta sẽ mời đồng chí Lenin dàn nói chuyện mấy câu nha. Nhóm thành điền trí thức lập tức biết bọn tôi định diễn trò gì. Cái thời kỳ văn hóa khô khan này, đám qua đảo lại cũng chỉ có mấy trò vui chơi. Người bình thường chẳng có bất cứ hoạt động văn hóa giải trí nào hết. Nhưng bất kể là thời đại nào, thanh niên bao giờ cũng có cách riêng của mình. Bây giờ một trong những trò vui phổ biến nhất chính là mô phỏng theo kiểu nói chuyện của những vị nhân trong phim ảnh, tiến hành ra các cốc nghệ thuật với những kinh điển đã có sẵn. Nhưng giết phần mô phỏng đã tương đối khó rồi, không phải ai cũng học theo được. Người nào chỉ cần bắt chước được mấy phần Giả bộ được một ít khí chất lãnh đạo của người thượng không thể so sánh, lại có nét độc đáo riêng thì chắc chắn sẽ trở thành thần tượng trong mắt mọi người ngay. Hồi đó bọn tôi từng xem chộm rất nhiều phim chiếu nội bộ trong quân khu. Tôi bản quán không biết nên phòng theo bộ nào. Phim của các nước đồng chí anh em như Việt Nam và Triều Tiên thì không hợp lắm. Bi tráng nghiêm túc thì có thừa, nhưng lại thiếu tính kịch, ít có đoạn đối thoại nào kinh điển, rất khó thông qua biểu diễn làm người xem hảo hứng tinh thần dâng cao. Phim trong nước cô không ổn, mọi người đều quen quá rồi, không có độ khó trò lắm. Cần nhắc giày lát, tôi vào tiền béo đều đã có tính toán. Vậy là bèn lấy đạo cụ tại chỗ, nhặt mấy cọng lông dê trên bãi cỏ dán lên mép làm dầu, nhổ lốc bọt vào tay quet lên đầu, chải lại tóc thành kiểu đầu bổng lên phía trước, cố gắng làm chán mình trông có vẻ gồ lên cao hết cỡ. Chúng tôi đứng mặt đối mặt với đống lửa cháy hừng hực, Đàm Thành Điền trí thức ngồi xem đều kinh ngạc thốt lên. Ui, giống quá đi mất. Đây chẳng phải là Nên Nên và Stalin đó sao? Họ đã hiểu ra tôi và Tuyền Béo đang định biểu diễn tiết mục gì. Liên cười hì hì chăm chú quan sát từng cử động của hai thằng bọn tôi. Tôi thấy vậy không được. Không khí không đúng. Liên quay đầu lại nói với đám thành niên chi tức. Đề nghị các bạn nghiêm túc trọt. Không được cười hì hì hà hà như thế. Màn điều giữa này của chúng tôi. Là thể hiện lại bầu không khí nặng nề Trước khi cơn báo cách mạng quần quật ập đến Các bạn phải phối hợp cho một chút Bằng không diễn tệ quá Là chúng tôi không xuống được đâu đấy Sau đấy tôi và Tuyền Béo đứng yên bất động Cố ngưng đọng lại một khoảnh khắc trong lịch sử Của các bậc vĩ nhân tựa như những bức tưởng Trên quảng trường tháng 10 Kể thật vào thời điểm quan trọng này Mình không thể bật tiếng lên được Bằng không thì đừng hỏng dọn được khán giả Đình từ điểm lấy ra một cây khẩu cầm Tiếng nhạc chầm thấp, tiết tấu chậm chạp cất lên. Cùng sự phối hợp tích cực của cô, những người xung quanh đều lắng xuống. Đám thành niên chính thức im lặng như tờ. Bầu không khí ổn nã của buổi ca múa vừa nãy, bắt đầu thay bằng sự nặng nề của lịch sử. Thời gian tự hồ như quay lại với đêm trước hôm tấn công vào cung điện một đồng. Tội biệt đã đến lúc rồi, liền chầm chầm quét ánh mắt về phía mọi người. Sau đó nhìn chầm chầm vào tuyển béo, làm bộ tinh thần u ẩn hỏi rằng. Đồng chí Joseph đã sẵn sàng phát động tấn công vào cung điện mùa đông trưa Cầu kinh điện này vừa thốt khỏi miệng Chính bản thân tôi cũng cảm thấy mình đã biến thành đồng chí Lenin trong phim Các khán giả bên dưới Hình như cũng biến thành những công dân đang ngưỡng vọng Lenin trong phim Tuyên béo ướn cái bụng giả Bắt chương bộ tình của vị thủ trưởng thứ hai Hiền hòa mà không thiếu phần uy nghiêm Hiêm dựng nhưng cũng lại quyết đoán Nói với tôi Vậy là Demir Illich kính mến Sáng sớm ngày mai, cánh cổng lớn ấy sẽ bị giai cấp công nhân anh dũng can trường mở toang ra. Vì điều này, chúng ta sẽ không tiếc trả giá bằng cả máu của chính mình. Tôi nắm tay, căm phẫn sục sôi dâng trào quần cuộn. cuộn. Bóc lột, áp bức, thống trị, nô dịch, áp sát, bạo lực, đói khát, nghèo nàn nuốt chửng lấy chúng ta. Mấy nghìn năm nay, máu của giai cấp công nhân đã chảy thành sông thành biển, lẽ nào máu của chúng ta vẫn chưa chảy đủ hay sao? Đoạn này cần phải nói nhanh, nhà chữ rõ ràng chuẩn sắt, nhất thiết phải bắn từng chữ ra như một viên đạn pháo, kích động được tâm trạng phẫn nộ của khán giả với kẻ địch. Thanh niên trong thời đại này đều có thế giới quan và giá trị quan giống nhau. Đám thanh niên trí thức liên tưởng đến vận mệnh của mình, quả nhiên đã bị cảm nhiễm, ai nấy đều nghiêm sắc mặt. "Tôi thấy đã đến lúc đẩy không khí lên độ cao trào" Bèn nói. "Nếu thắng lợi cuối cùng vẫn cần đổ máu, vậy thì hãy để máu của xa hoàng nhấn chìm cung điện mua đông." Đây, tôi đẩy tôi giơ cao tay phải lên, ra hiệu ngừng lại, thoáng dừng lời giây lát, rồi nắm chặt tay vung xuống, mạnh mẽ kêu lên rằng: Bởi vì cái chết không thuộc về giai cấp công nhân. Tiền béo đứng bên cạnh chỉ đợi tôi thốt ra câu cuối cùng này, lập tức giơ cao nắm đấm hô vang. Đúng, cái chết không thuộc về giai cấp công nhân. Những thanh niên trí thức xung quanh đều hô vang, cái chết không thuộc về giai cấp công nhân. Rồi cả bọn phó tay hò nhiệt liệt. Một mực không cho đồng chí Lê Ninh đi xuống Yêu cầu làm thêm một mạng nữa Một mạng biểu diễn hoàn mỹ Tinh toán chuẩn xác đến không chút sơ hở Cộng với sự phối hợp của khán giả Nên càng thêm hoàn hảo Tôi từng không chỉ một lần mô phỏng Lê Ninh diễn thuyết Có lẽ tương lai cũng vẫn còn cơ hội chơi tròn này Nhưng trong lòng tôi hiểu rất rõ Dù là không khí hay tình cảm nội tâm Sau này cũng không thể nào đã được cảnh giới của lần này nữa Bơ tiệc dưới bầu trời đêm thảo nguyên khắc luôn tà kỳ tác khiến người ta cả đời không thể nào quên. Lúc tôi bỏ bộ rốc giả về chỗ ngồi, Đinh Từ Điểm ngạc nhiên nói: "Bạn Nhật, cánh rọi quá, không ngờ bạn có tay này nữa. Vừa nãy Minh con tưởng là bạn là đồng chí lên nhìn thật cơ đấy, diễn giống quả Hà đi mất thôi." Tôi nghe cô nói thế, đương nhiên là đắc ý vô cùng, có điều cũng vẫn giữ được bản sắc khiêm tốn nhút nhượn xưa này. Bèn xoa xoa tay, Lâm Bộ ngượng ngùng nói theo kiểu văn văn vốn tĩnh hành thời bấy giờ. Có gì đâu, thế có đáng gì chứ? Trên sông có ngọn núi, ẩn trong sương mờ mờ, mình chính là ngọn núi ấy, thường thường không thấy, thi thoảng mới lộ khỏi màn sương. Tiên béo cũng lấy làm ngỡ mộ vì tôi được các thanh niên trí thức tán thưởng, cậu ta vội vàng nói với Đinh Từ Điểm. "Vừa nay ấy, mới chỉ toàn diễn mồi cho cậu nhất này, chàng Kim hiện lộ phong thái gì hết?" Hay là mình độc diễn một đoạn Lý Ngọc Hòa, cũng để các bạn thưởng thức tài năng tiềm ẩn của mình. Trước sự thúc giục tích cực của tiền béo, các thanh niên trí thức lại bắt đầu vòng biểu diễn thứ hai. Đêm hôm ấy cứ vậy mà trôi qua một nửa. Trong không khí như thế, dù người không biết uống rượu thì ít nhiều cũng phải làm hài bà bát. Rượu không say người mà người tự say, uống đến mê mê man man, cũng không hiểu tan hội lúc nào càng không biết ai đã vác mình về lều đi ngủ nữa. Rốt hồi cả đêm, tôi ngủ chẳng biết trời chang. Lúc tỉnh dậy đầu đau như muốn vỡ tung, nước mũi chảy rầm rề, xem ra vẫn chưa hết cảm. Tôi dụi dụi cả mắt kèm nhèm nhìn xung quanh, thì giấc tôi và Tuyền Béo, thềm cả vị thủ trưởng lao nghề kia, đều đang xếp chung một lều. Quần áo rầy vớ đều chưa cởi ra, chỉ thấy Tuyền Béo gác một chân lên bụng lão nghề ngáy khò khò. Còn lão ngà thì không ngừng nói làm nhảm gì đấy. Cả hai vẫn chưa tỉnh, trong lều không còn ai khác. Tôi đoán những dân du mục và thành niên trí thức còn lại đều đã trở về luôn trong đêm rồi. Tôi mất hết khái niệm về thời gian, không không biết đã mấy giờ rồi. Đầu đầu như búa bổ, đang định nằm xuống ngủ nướng thêm một chút, nhưng chưa kịp nhắm mắt, bỗng phát ra âm thanh bên ngoài có gì đó không ổn, ầm ầm sầm sập như sấm độc. Tiếng rầm yếu ấy như cơn thủy triều Bỗng từ phía đông đến căn lều của chúng tôi ngục, tôi đang thắc mắc không hiểu bên ngoài xảy ra chuyện gì, thì thấy đinh tư điểm chạy sộc vào, cuống cuồng kêu lên. Máu, máu chảy ra ngoài, lư bò nổi điên rồi.